Các bạn đang nghe tại đọc một miếng rồi lấy cái gai cổ nó châm vào cho tay chảy máu tôi nhỏ từng, từng giọt máu lên miếng sưng rầm trời lúc này đã còn tối cho nên chỉ thấy lở mờ tôi cúi xuống nhìn qua hắn xem con ma có đi theo tuổi nữ không thì chẳng thấy nó đâu cả chặng lưỡi rồi đứng dậy thì đập vào mặt của tôi là gương mặt người phụ nữ trắng toát đôi mắt chả có chọng đen Cái miệng của cô ta bị sách toạc ra một đường dài đến tận mang tai. Máu từ miệng của cô ta cứ chảy xuống khiến cho tôi không ngừng run dậy. Trước kịp hoàn hồn thì cô ấy nghe răng cười với tôi bằng một nụ cười rất kinh dị, lộ nguyên cả hàm răng sắc nhọn. Sợ quá tôi dơ tay loạn xả, nhưng không ngờ miếng sưng rồng khi vừa chạm vào cây bóng thì lập tức miếng sưng rồng điện bốc khói. Lúc này con man nữ hét lên trong đau đớn, tiếng hét vang lên cả khu vườn, Sau tiếng hét của tôi thì tôi nhìn xung quanh vườn tìm kiếm nhưng không thấy hồn ma đó đâu nữa. Vừa thoát khỏi con ma nữ tôi liền vắt chân lên cổ mà chạy vào trong phòng. Vừa vào đến phòng thì tôi nằm lăn ra suy nghĩ về việc lúc nãy, may là còn sống. Tôi cũng không kể thêm gì cho thằng Kiên về biết nó sợ nó sẽ bỏ lại thành phố. Nằm chơi game vài ván bất chợt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ. Rồi pin điện thoại cũng đã hết, tôi đi cắm sạc rồi nằm xuống ngủ. Nhìn sang vẫn thấy thằng Kiên vẫn còn nghịch điện thoại Ngủ đi cha Thì mày ngủ trước đi tao chưa có buồn ngủ Tôi mặc kệ nó Rồi quay sang hướng cửa sổ Và nhắm mắt lại từ từ đi vào giấc ngủ Đang ngủ say thì một tiếng động lớn Làm tôi giật mình Tiếng động như có ai đó đang đục bê tông vậy Tôi mở mắt ra xem có gì đang xảy ra hay không Hay là chỉ do thằng Kiên coi phim Mà không chịu đeo tay nghe mà mắt ra tôi thấy xung quanh tôi Chỉ là một màu đen Dần mình quay sang bật cái đèn ngủ nhưng nó không chịu sáng Bên ngoài tiếng độc xi si măng ngày càng lớn Hòa cùng với tiếng rên la gạo thiết tuyệt vọng của một người nào đó Tiếng kêu cứ văng vòng trộn lẫn với tiếng của bầy quả đen Sau nhiều lần bật bóng đèn thì tôi phát hiện ra cả căn nhà đều bị cúp điện Thằng Kiên thì bây giờ nó đã say giấc Mẹ kiếp tối rồi bác con cúp điện Vừa nói tôi vừa đi lại gần cửa sổ Kéo tấm màn qua một bên và kéo tấm màn vào thì ánh trăng đã cũng tràn vào trong phòng. Trăng hôm nay thật sáng. Tôi lít nhìn xem có ai đang làm gì không mà cứ ầm ầm đã 12 giờ không cho ai ngủ. Định đi vào trong thì tôi thấy là mờ cái gì đó. Đó là cả một đoàn người. Giữa ánh trăng leo lét cho đến tôi chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của đoàn người đó. Đoàn người đó đi xuyên qua cả một cái cây lớn khiến cho tôi giật mình. Giáng dướn mắt nhìn thì tôi thấy một thứ kỳ lạ. Người đó, à không, là cái hồn đó rất kỳ dị, khiến cho tôi phải kinh hãi. Con quỷ đi đầu với vẻ ngoài kỳ dị. Thân người nhưng cái đầu lại là của chim, cộng với cái mỏ chim to nhọn như là chim gõ kiến, khiến tôi phải sợn cả cái ốc. Cả đoàn người phía sau đều bị siềng xích chân tay. Cảnh thường kinh dị đó khiến cho tôi run dậy không dám nhìn nữa. Nhưng khi đến những linh hồn cuối thì làm tôi phải tròn xoe cả mắt. Gương mặt này hình như là quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi. Ngần ngờ suy nghĩ thì bất chợt tôi nhớ ra là anh thanh niên mới chết ở nhà bên. Nhìn qua tôi thấy kế bên anh là một đứa bé. Đứa bé này nhìn rất quen tựa như là đứa bé qua nhà tôi chơi lúc chiều. Tôi giật mình khi nhìn mắt của họ chỉ còn là một hốc đen vô hồn. Vừa nhìn tôi vừa run dậy thì bất chợt họ quay sang nhìn tôi là một nụ cười man dở, khiến cho tôi run dậy kéo tấm rèm lại rồi chạy thẳng lên dường tôi nhắm mắt lại trong lúc cơ thể của tôi vẫn không ngừng run dậy chả dám nhìn thêm cái nào nữa tôi thật sự bị ám ảnh bởi ánh mắt gây sợ của người đó nhìn tôi tôi cố gắng ngủ nhưng không ngủ nổi bên ngoài vẫn là tiếng l lạnhng tiếng có những sợi xích va vẩn nhau và bị kéo lê dưới mặt đường tiếng động lúc càng nhỏ rồi im bật tôi chìm dần vào giấc ngủ tiếng kèn innh òi lần nữa phá giấc ngủ ngoan lạnh của tôi Tối qua qua là một trải nghiệm kinh dị và tôi chẳng muốn gặp nó lại lần nào nữa. Đang đánh răng thì trứng trống vang lên một cách dồn dập làm tôi tình càng ngủ. Vừa đánh răng tắm rửa xong thì tôi liền trở về phòng, thì thấy thằng Kiên cũng đã chuẩn bị xong. Từng tiếng trống cuối cùng rồi cũng đứt. Tôi và thằng Kiên được sự chỉ đạo của bà ba mẹ liền qua phụ giúp việc đám. Vừa bước ra khỏi cổng với tâm trạng lo sợ khi tôi nhận ra lại là căn nhà đó. Vừa bước vào cổng thì tôi giật mình, liền giật lùi lại phía sau, khi thấy tấm di ảnh được cố định trên đầu hàng một cách vững chắc, bên dưới cũng có đầy đủ các loại nhang đèn, hoa quả, thêm cái bắt hương nghỉ ngút khói. Tôi không tin những gì mình đang thấy, tôi liền dụi mắt nhìn rõ. Không, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net